A xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 18 của Pháp Sư Thời Lê. Hãy nhớ ủng hộ A chi phí mô tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức luôn hết được ghi dưới phần mô tả của video. Và hãy nhớ để lại những comment cảm xúc của các bạn, những dự đoán của các bạn về tập này vào tập sau ở bên dưới phần comment. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trương Phong đứng đợi ở bên ngoài một hồi lâu. Cuối cùng, Lý Hồng và Tiểu Thúy cũng bước ra. Xem y trên người cũng đã được thay đổi toàn bộ. Ở trên thân của Lý Hồng lúc này là một bộ váy màu đỏ. Đường nét theo dệt cũng vô cùng tinh diệu. Điều đáng nói nhất ở đây là thiết kế trên bộ váy. Không biết là có nhà thiết kế tạo mẫu nào của tương lai. Có xuyên không về đây hay không. Nhưng nhìn qua kiểu cách của bộ váy thực sự là mang hơi hướng của thời hiện đại ai à dà, lớp lụa mỏng này làm sao mà che được chứ nàng quả nhiên nó đổi một bộ khác có được anh không trương phong sau một hồi ngây ngẩn ngắm nhìn bờ vai thon thả của lý hồng thấp thoáng sau lớp lụa thì vội vàng chạy đến gắng gượng dùng tấm thân to lớn của mình che đậy thân thể của lý hồng trước ánh mắt soi mói của đám sắc lang đàn ông bảo chàng mua cho ta chàng không chịu Già ta tự mình đi mua, chẳng còn muốn quản sao. Lê Hồng sắc mặt không vui, lạnh lùng nói. Trương Phong ngẩn ra như là người bị đổ oan, lên vội vàng phân trần. Nào nào nào, nàng bảo ta mua cho nàng bao giờ. Lại còn vờ như không biết. Hôm ở Phủ Hoàng, không phải là ý tứ của ta đã rõ sao. Để nữ nhân của mình phải mặc đồ rách dưới, chẳng còn dám ở đây lên trăm lẻ năm lân đình thưởng nguyệt lời của lý hồng vừa dứt lập tức có mấy chục con mắt khinh thường nhìn chằm chằm vào trương phong đám sắc lăng kia bị trương phong che chắn tầm mắt chẳng thể nhìn ngắm được nét đẹp thoát tục của lý hồng thì đem lòng căm tức nhân có cơ hội có rất nhiều kẻ không tiếc lời mà xỉ vả trương phong thậm tệ này cái tên kia đúng là yếu hèn vô dụng mà nương tử của hắn mà còn không lo cho được thì có lẽ nàng để cho ta chứ, ai tứ già tan tiền nhiều vô kể, nàng muốn gì là có cái đó. ề phải đấy, Ê, tiên nữ có dáng trần thì làm sao lại phải dáng vật chuồng heo? Mỹ nhân nàng theo ta, ta đảm bảo không để cho nàng thiệt thòi. rất nhiều từ ngữ ô uế được thốt ra từ những cái miệng dơ bẩn của đám sắc lang ở đằng sau lưng, làm cho trương phong giận muốn sôi máu hắn toàn mở miệng chửi bới thì từ sau lưng đám người kia hảo huynh đệ của hắn tiểu minh đã ông ồng đại con mẹ các người chúng bây là một lũ cơ hội ấy thấy nhà người ta cơm canh không vừa miệng liền muốn đạp đổ phải không nại con mẹ có giỏi thì đứng lại đấy cho ông đây tiểu minh vừa chửi vừa dắt ngựa chạy thẳng qua đám kia vó ngựa hung mãnh giẫm ầm ầm xuống đất không ít lần đem chân của đám sắc lang kia mà dày xéo nhất thời tiếng kêu rên đau đớn liên tục trước mặt sập hàng bỗng chốc lộ ra một khoảng đất rộng này này các vị các vị không biết các người có khúc mắc gì nhưng đừng đừng có làm phá hỏng chuyện của ta được không này này từ trong sập hàng một đại thẩm bước ra khuôn mặt méo mó trương phong biết bản thân mình và tiểu minh đã gây rắc rối nên chắp tay xin lỗi Còn Hào Phóng đem tất cả đồ mà hai người Lý Hồng Tiểu Thúy nhìn chúng mua hết Đại thẩm nọ thấy hắn ra tay Hào Phóng Thì nét buồn bã hồi nãy đã bay biến Thay vào đó là sự hoan hỷ đến cùng cực Vừa nhanh tay lấy đồ vừa luôn miệng xã giao Ấy các vị công tử Tiểu Thư Các vị mua đồ đẹp nhiều như vậy Phải chăng là muốn lên Lân Đình Thưởng Nguyệt Lân Đình Thưởng Nguyệt Đại thẩm người đang nói rốt cuộc là gì vậy trương phong nghe đại thẩm đó nói xong liền có chút tò mò về thứ gọi là lân đình thưởng nguyệt liền vội hỏi vị công tử này là người không biết châu hưng thành chúng ta cứ mỗi một năm lại tổ chức thưởng nguyệt một lần vào dịp nguyên đán ở lân đình cuối thành nhưng tục lệ đó họ bỗng nhiên lại bị gián đoạn bởi dị tượng huyết nguyệt bỗng nhiên biến mất cách đây mười năm Cơ ngỡ Châu Hưng Thành sẽ mãi mãi chẳng còn nhận được sự phù trợ của Nguyệt Tinh, nào ngờ mấy ngày trước, Huyết Nguyệt bỗng nhiên trở lại. Chính vì lẽ ấy mà thời gian quy ước hàng năm cũng thay đổi. Mấy ngày nay, Huyết Nguyệt đều đặn xuất hiện làm cho lòng người vui sướng. Kìa, nhìn các vị xem, sắp đến giờ Hồng Quang ôm trọn mặt trời đó. Đại Thẩm nói xong, liền chỉ tay lên trời. Đám người Trương Phong hiếu kỳ nhìn theo cánh tay của bà ấy Chỉ thấy trên bầu trời đêm cao phút Có một đám mây hồng nhạt Đang từ từ lưu động Bay về hướng mặt trăng ngày một gần Đại thầm Cho ta hỏi một chút Huyết nguyệt của mọi người nói Chính là thứ đang trôi nổi kia sao Trương Phong gấp gáp nắm lấy cánh tay của vị đại thầm Mà hỏi dồn Nhận thấy sự gấp gáp trong mắt của hắn Đại thầm nọ cũng không dài dòng Lập tức đáp ngay Lại còn thuận miệng nói về cái gọi là hồng phúc Mà huyết nguyệt ban tặng Công tử Cậu nói không sai Đám mây kia một lát nữa thôi Là sẽ ôm trọn lấy mặt trăng Từ ấy mà thành huyết nguyệt Ánh sáng chiếu xuống Châu Hưng Thành Những người may mắn thấy được huyết sắc chiếu rọi Là sẽ nhận được đại phú đại cát Ta không nghĩ Cái cứ người gọi là huyết nguyệt sẽ đem lại cái gì mà đại cát đại phú đâu trường phòng nói đoạn liền liếc mắt nhìn về phía đoàn người đang lũ lượt kéo nhau đi đến cuối thành đoạn từ trong ba lô lấy ra một nắm tiền đồng đưa cho vị đại thẩm nọ ánh mắt đánh sang bên lý hồng dắt nàng cùng tiểu thúy sải bước hòa vào đoàn người bỏ lại sau lưng những ánh mắt đố kỵ đến đói lửa của đám sắc lang ây ờ này này thế còn ngựa thì sao này cứ thế mà đi sao đợi ta với? Tiểu Minh hai tay dắt ngựa, miệng là ó gọi với theo. thế nhưng hiện tại tiếng kèn tiếng sáo vang lên khắp nơi, mặc cho Tiểu Minh có la hét như thế nào, ba người trương phong cũng không hề hay biết. sau một hồi gào thét mà bóng dáng đồng bạn vẫn cứ khuất dần, Tiểu Minh buồn bực đưa mắt quan sát xung quanh, xem có nơi nào gửi ngựa được không? may cho hắn là ngay bên cạnh sạp của vị đại thẩm có một tử lâu. Tiểu Minh hớn hở dắt ngựa lại đó, ném cho tiểu chị ba quan tiền, dặn dò hắn chăm sóc ngựa thật tốt. Đoạn ba chân bốn cẳng chạy theo tìm kiếm bóng dáng của bọn Trương Phong. Này, nhìn kia, Hồng Vân tới, là Nguyệt Tinh sắp phủ xuống. Trong đám đông nhốn nháo ở cuối thành có một người hô lên, kia đó là hàng loạt tiếng hò reo. Trương Phong hiện tại cũng đang chen lấn trong đám nhốn nháo vì sự phần phấn khích hiện lên nét mặt của từng người mà đầy tò mò hắn cũng ngước mắt lên trời quả nhiên đám mây hồng nhạt kia đang lơ lửng dần dần sát mặt trăng sắp sửa ôm trọn lấy các người cảm nhận được chứ ở bên kia tiểu thúy đi theo hai người bỗng nhiên mở miệng các người có thấy không trương phong bỗng nhiên nghe thấy câu hỏi của nàng thì gật đầu đám mây màu hồng kia là do yêu huyết hình thành Là yêu hít Tiểu Thúy bây giờ Mới nhíu mày nói Nàng thân là yêu Đối với yêu khí Thì vô cùng linh mẫn Nếu như nàng đã khẳng định như vậy Thì tuyệt đối là không thể sai Lý Hồng bây giờ mới thắc mắc Đáp mây màu hồng kia Suốt cuộc là từ đâu mà tới Không lẽ Ở trong thành châu hưng này Lại có đại yêu cư ngụ Điều này rất khó nói Yêu quái có rất nhiều giống loài Từng loại lại có những điểm khác nhau Tiểu thúy lâu nay vốn dĩ kiệm lời Nhưng đối với lần này Trong ba người Nàng là người có kiến thức rộng rãi nhất Cho nên rất chuyên tâm giải thích Chốc chốc lại đưa mắt quan sát những người xung quanh Trương Phong biết Nàng đang tìm kiếm điều gì Cho nên thở dài nói Ai có đừng phí công vối Cái đã tạo ra đám mây kia Không có ở đây đâu Làm sao người biết Tiểu Thúy tò mò hỏi, Trương Phong nhẹ giọng: "Yêu khí lẩn quẩn trong không khí, tất thảy là từ đám mây kia áp xuống. Nếu như kẻ kia ở gần đây thì sẽ xuất hiện một luồng yêu khí khác, thậm chí là mạnh mẽ hơn. Bởi nếu muốn thao túng một đám mây lớn như vậy, kẻ đó không thể không vận dụng yêu lực." Hai người Lý Hồng và Tiểu Thúy nghe xong cũng cảm thấy có lý. Hai nàng tò mò đi xuống tiếp tục quan sát dị tượng. Nội tâm của họ lúc này rất muốn cảm nhận Một thứ gọi là yêu huyết Huyết nguyệt chi tinh kia Muốn xem rốt cuộc là đại yêu Thao tống đám mây hồng Vì sao lại muốn tạo ra huyết nguyệt Này Cái tên nông phu này đừng có chen lấn sô đẩy như vậy Đây là chỗ của ta đó Ngay lúc ba người bọn trương phong Còn đang tập trung quan sát dị tưởng Thì ở trung tâm của lân đình Giọng nói mang theo tức giận Của văn nhân nhỏ nhã đang tạt thẳng vào mặt của Tiểu Minh. Vừa rồi, sau khi gửi được ngựa, Tiểu Minh liền vội vã đuổi theo đám người trương phong. Thế nhưng đám người đông đúc làm cho hắn mất dấu ba người bọn họ. Cho nên Tiểu Minh đành miễn cưỡng chen lấn tìm kiếm. Không biết ma suối quỷ khiến như thế nào mà Tiểu Minh lại chen vào trung tâm, lại còn đụng trúng về một tên thư sinh, khiến cho hắn nổi giận mà hướng mặt Tiểu Minh buông những lời mệt thị đến xối xả. Ê, ngươi nói đủ chưa, ta chỉ là vô tình đụng chúng ngươi, cớ làm sao lại nhỏ nhen như vậy chứ? Tiểu Minh biết mình sai, mặc cho tên thư sinh kia chửi bới nãy giờ, vẫn im lặng không cãi. Nào ngờ tên thư sinh nọ thấy hắn như vậy, lại nghĩ hắn chỉ là một nông phu bình thường, cho nên mặc sức mà thoá mạ. Để rồi đến hiện tại, bị bàn tay to lớn của Tiểu Minh ấn đầu, nằm bẹp xuống đất, mới biết là, ê, đụng nhầm về thứ dữ đại hiệp đại hiệp xin, xin tha mạng đại hiệp xin tha mạng con mẹ nhà ngươi chứ nãy giờ ngươi chửi bới ông đây hăng lắm mà đám văn nhân nho sĩ các ngươi ỉ vào một bụng đầy chữ thì muốn đem dân đen chúng ta đạp dưới đít sao chứ ta nói cho nhà ngươi biết chữ của các ngươi tuy lời hay ý đẹp nhưng con mẹ nó đem ra đồng ruộng cũng chẳng làm ra thóc gạo được mỗi người một việc này mai này đừng để ta thấy ngươi ức hiếp dân đen bằng không thì con mẹ mày chứ tiểu minh tóm cổ tên thư sinh kia mà gào thét đám bằng hữu của thư sinh thấy tiểu minh hung hãn như vậy thì cũng chẳng dám ngăn cản cho đến khi huyết nguyệt chính thức xuất hiện tên thư sinh kia mới được tiểu minh ân xá chương một trăm lẻ sáu huyết nguyệt huyết nguyệt phủ xuống nhân gian tỉnh Vạn phúc, vạn an, vạn đại vinh Hay lắm Ái nữ của Nguyễn Sĩ Thúc Quả nhiên là cầm kỳ thi họa đều xuất chúng Là bổn tướng bái phục Ở phía bên phải Lân Đình Có một tiểu đình Có mấy người đang ngồi quanh bàn trà Vừa thưởng nguyệt, vừa ngâm thơ đối ẩm Vừa nhìn qua phân phong thái Thì át hẳn đều là vương tôn, quý tộc Người vừa ngâm hai câu thơ thưởng nguyệt kia là một thiếu nữ độ 16 Thân hình tha thướt, băng thanh ngọc khiết. Có thể nói, nàng xinh đẹp như tiên rắn trần Thật xứng đáng với cảnh sắc đêm trăng Thanh tao, thoát tục Ngồi đối diện với nàng là một người thân mặc khôi giáp Nhìn qua chỉ độ 30 Nhưng nhìn cử chỉ và phong thái Thì không khác gì một lão nhân độ ngũ tuần Tiếng tán thưởng câu thơ vừa nãy Cũng là từ cái miệng dính đầy dầu mỡ của lão trịnh du tướng quân quá khen thiếu nữ nọ có chút bất đắc dĩ đoạn nàng ngồi xuống cầm lên bình ngọc rót thêm rượu vào trong chiếc ly trước mắt cho trịnh du họ trịnh vui vẻ cười cười đang định vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ thì nàng đã nhanh chóng rụt lại khiến cho hắn không khỏi nhíu mày thanh mai nàng vì cớ gì mà vẫn lạnh nhạt với ta như vậy hoàng thượng đã ban hôn ước trước sau gì nàng cũng là nương tử của ta hiện tại nàng đối xử với ta như vậy e rằng là không phải đạo trịnh Du nốc cạn ly rượu khẽ nói đối diện với hắn thiếu nữ tên thanh mai vẫn cứ lãnh đạm không đáp chỉ có ánh mắt nãy giờ vẫn thủy chung hiện lên tâm sự sầu thảm một năm về trước trong một buổi thiết triều chú ruột của trịnh du là huyện hầu trịnh khả đã mở lời xin hoàng đế thái tông ban hôn ước cho phép cháu trai của lão là trịnh du khi ấy đang là phó tướng dưới trướng được đính ước cùng con gái của huyện hầu nguyễn sĩ tên gọi là nguyễn thanh mai khi đó xét thấy công trạng của hai vị khai quốc công thần to lớn lại muốn giữ sự giao hảo giữa các vị đại thần trong triều Cho nên Lê Thái Tông đã chấp nhận ban hôn sự. Nào ngờ quyết định ngày hôm đó của mình đã gián tiếp đẩy khuê nữ nhà họ Nguyễn vào vòng tay của một kẻ suốt ngày chỉ biết cờ bạc tử sắc. Đang lúc Thanh Mai còn chưa biết phải đối phó với Trịnh Dô như thế nào. Thì bất ngờ ở phía ngoài sân lớn của Lân Đình tiếng rên rỉ liên tục vang lên. Cái đó là tiếng người hô hoán kêu cha gọi mẹ. Nguyệt tình soi dọi là tạ ơn, là tạ ơn tiếng hô hoán của đám người không chỉ kinh động đến trịnh du thanh mai mà còn làm cho bọn trương phong không khỏi nhíu mày giờ đây khắp một vùng sân lớn có đến hàng trăm thậm chí cả hàng nghìn người đang quỳ rạp ở trên đất nét mặt của ai nấy đều tỏ ra đau đớn thống khổ nhưng miệng vẫn cứ làm nhảm hai chữ tạ ơn thấy tình cảnh trớ trêu như vậy trương phong không khỏi giận dữ hai tay chống hông vận sức mà hét đúng là ngu ngốc mà. Các ngươi còn không mau trốn tránh huyết sắc, nếu không không sớm thì muộn cũng sẽ bị hút cạn nguyên khí mà chết. Tiếng hét của Trương Phong tuy không lớn đến mức để cho mọi người phải chú ý, thế nhưng ý nghĩa của câu nói lại làm mọi người sững sốt. Này, tên kia ăn nói hàm hồ, Nguyệt Tinh ban phước cho dân chúng, Có sao người lại dám buông lời khinh nhờn? Nếu như để Nguyệt Tinh tức giận rời đi một lần nữa, tội này ngươi gánh được sao? Một lão thái bà độ 70 đang quỳ mọp Ở bên cạnh Trương Phong Vừa nghe thấy lời này thì đứng phát dậy Nem ánh mắt tức giận về phía Trương Phong Mà trách mắng Lão thái bà vừa dứt lời Lập tức cũng có nhiều người tiến qua Bộ dáng của ai nấy đều tỏ ra sự tận Ánh mắt ẩn hiện hồng quang Nhìn quỷ dị vô cùng Ngươi đừng có manh động như vậy Người trong thành này có lẽ đã sớm bị yêu khí nhập thể Nếu như bây giờ ngươi chọc điên họ Chỉ sợ yêu thí khí trong thân của họ bạo phát Tất cả sẽ biến thành yêu quái đó Tiểu Thúy đứng sau lưng của Trương Phong Khẽ nhíu níu tay áo của hắn Trương Phong nghe như vậy thì giật mình Hắn cẩn thận, cảm nhận Quả nhân trên thân của những thôn dân xung quanh Đều lần quẩn một tầng yêu khí nhàn nhạt Những yêu khí kia dần dần Đang ăn lấn dương khí trên người họ Dương khí bị yêu khí đẩy ra ngoài Cũng từ từ trôi nổi về hướng đám mây màu hồng kia mà bay đi. Rốt cục, đây là yêu thuật gì chứ? Lại có thể từ khoảng cách xa như vậy mà đem hấp thu dương khí? Cái này thật sự đáng sợ. Lý Hồng đứng ở một bên, bộ dáng khẩn trương. Ngay khi ba người còn đang đau đầu suy nghĩ thì ở đằng sau những thôn dân kia vang lên một tiếng quát. Kế đó, cả đám người bị đẩy giạt sang hai bên nhường ra một lối cho mấy bóng người tiến vào các người là ai cớ gì mà ở đây lại buông lời hồ ngôn loạn ngữ giọng nói vang lên làm cho trương phong chú ý mắt nhìn lại kẻ vừa lên tiếng là một trung niên nam tử thân mặc khôi giáp thế nhưng dáng người siêu vẹo mùi rượu nồng nặc cái miệng rộng của hắn nói rõ là hắn vừa uống không ít Đám khốn kiếp kia còn không mau quỳ xuống mà đáp lời tướng quân. Trương Phong còn chưa kịp mở miệng. Ở bên cạnh vị tướng quân kia, một tên lính lệ đã hùng hùng hổ hổ, chĩa giáo vào mặt của Trương Phong mà mắng. Chúng mày muốn chết sao? Lý Hồng sầm mặt, quỷ khí toàn thân tỏa ra. Trên đôi tay non mềm của nàng đã bắt đầu bao phủ xương đen. Mày... Tên lính lệ kia vừa định, trước mặt của Trịnh Du thể hiện một chút, nào ngờ tiếp theo lời còn chưa ra khỏi miệng, hắn đã ăn ngay một cái tát rất mạnh của Trịnh Du. Tên phiên người lên tiếng sao, lại còn lớn giọng quá tháo mị nhân. Mẹ mày, người đâu, đem ra ngoài chém cho ta. Trịnh Du quắc mắt, nghiến răng nghiến lợi. tên lính lệ đó chẳng hiểu vì sao hôm nay tướng quân lại đổi tính đổi nét. Cho đến khi cẩn thận quan sát khuôn mặt của Lý Hồng lấp ló sau lưng của Trương Phong, nội tâm của hắn mới kêu không ổn. Hắn biết, tướng quân của mình là phường Hà mê tử Sắc, đứng trước đại mỹ nhân như vậy, làm sao mà không muốn thể hiện quyền uy. Lính lệ nọ tuy hiểu ra vấn đề nhưng chưa kịp mở miệng nhận sai, xin Trịnh Du tha thứ thì đã bị hai tên lính khác kéo sành sạch ra ngoài chém đầu. Sau khi xử lý tên lính lệ, Trịnh Du quay người trở lại nét mặt cau có hách dịch hồi nãy không còn thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị thập phần khí khái tiểu mỹ nhân tiểu mỹ nhân này <cười> vừa rồi đã kinh sợ nàng trịnh du ta thật là bất tài khi quản giáo kẻ dưới không tốt tiểu mỹ nhân xin nàng đừng có nóng giận nào nào nào nào trịnh du nói đoạn liền tiến lên mấy bước ý đồ là gạt trương phong sang một bên để tiếp cận với lý hồng nào ngờ cánh tay vừa chạm vào vạt áo của trương phong đang định dùng sức thì cảm thấy hụt hẫng trịnh du ngẩng đầu lại thấy trương phong đã đứng ở bên kia nở một nụ cười đềm đạm một chút bất ngờ cùng với xấu hổ hiện ra trên nét mặt của trịnh du làm cho mặt của hắn tím như gan heo hắn tuy ham mê tử sắc nhưng thân cũng là một võ tướng tự nhiên là cũng có bản lĩnh ngay khi nhận ra trương phong Thân thủ nhanh nhạy hắn lập tức cẩn trọng Hai tay đồng loạt xuất kích Muốn dùng kình lực đẩy sang hai bên Như vậy mặc cho Trương Phong nhanh đến đâu Cũng đừng hòng mà cản đường Mọi tính toán của Trịnh Du chính xác Đến từng chi tiết nhỏ Cho so đến khi cánh tay thô giáp của hắn Bị người ta nắm chặt Mặc kệ cho dễ dội như thế nào Cũng không thoát ra nổi Nhận ra sự tình kỳ quái Trịnh Du có chút ngây ngẩn Liếc mắt lại thì nhận ra cổ tay của mình đã bị tên tiểu tử trước mặt túm lấy. Khóe miệng của tiểu tử kia đang cong cong để lộ ra nụ cười khinh thường. Người Trịnh Du đã tức giận, tay còn lại đang định rút ra bảo kiếm bên hông, nào ngờ chảo thủ xuất ra dứt khoát bao nhiêu thì sự hụt hẫng đáp lại lại bấy nhiêu. Bởi chẳng biết từ lúc nào bên cạnh hắn đã xuất hiện thêm một người. Người nọ không điềm đạm như tiểu tử trước mặt mà đang hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống. lão già huynh đệ của ta vừa cứu người một mạng đó còn không biết điều mà cảm ơn định lấy ơn bao oán đấy ạ chương một trăm lẻ bảy hôn ước thì ra người vừa đoạt đi bảo kiếm của trịnh du là tiểu minh vừa nãy quan sát thấy sự tình kỳ quái lại nhận ra bên này nhốn nháo tiểu minh vì tò mò cho nên mon men tiến lại xem nào ngờ được bắt gặp đúng lúc trịnh du đang đen tiết định rút kiếm bởi vậy mới nhanh tay đoạt đi hình thành thế cục như hiện tại Trịnh Du sau khi nghe hết những lời của Tiểu Minh Thì có chút khó hiểu Nhưng lúc này cũng chẳng phải là lúc hỏi nhiều Tình cảnh trước mắt Khiến cho là hắn giận quá Hét lên một tiếng Lệnh cho đám thủ hạ cùng xông lên Đám thân tín của Trịnh Du vốn cho rằng Chủ tướng của mình có thể một chiêu chế địch Nào ngờ xuất ra ba bốn chiêu Mà vẫn chưa đắc thủ Ngược lại là còn bị người ta túm ở trong tay Sau một hồi ngây ngốc Cả đám mới bình tĩnh rút ra đao kiếm hò hét cụt hết cho ta trương phong một tay nắm chặt mệnh môn của trịnh du tay còn lại móc từ trong ngực áng ra một tiếng miếng kim bài ở trong đêm tối nương theo ánh sáng yếu ớt của huyết sắc kim bài lập lòe ánh sáng bọn thủ hạ của trịnh du vừa nhìn thấy kim bài thì tay chân run lẩy bẩy đao kiếm cũng tự động rời tay lăn lóc Hoàng thượng hoàng thượng vạn tuế Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế Vạn vạn tuế Âm thanh đồng hưởng vang lên Làm cho trịnh du đứng đấy Hai mắt đỏ vằn giận dữ Nhìn đám thủ hạ đang quỳ dạp dưới đất Mà mắng trời Mẹ các ngươi, hắn không phải là hoàng thượng Các ngươi quỳ lại cái gì Mắt chó của chúng mày đùi mù cả rồi sao Ta xem mắt chó của người mới có vấn đề đó Mở mắt to ra mà nhìn kỹ xem Đây là gì trương phong bộ dáng vẫn giữ vững sự lãnh đạm, đem kim bài chĩa qua trước mặt của trịnh du trịnh du bấy giờ mới biến sắc nhưng rất nhanh khôi phục trở lại mà gằn giọng điệu dần to gan dám làm giả kim bài ngươi chán sống giả <cười> nếu như để hoàng thượng nghe được những lời này e rằng là đầu của ngươi sớm lìa khỏi cổ đó trương phong cười cười lại một lần nữa dí sát kim bài vào mặt của trịnh du tay kia cũng phóng ra một phần cương khí động tác vừa rồi của hắn khiến cho Trịnh Du kinh sợ nhận ra kim bài này vốn dĩ là thật vừa đau đớn quần quại cuối cùng cũng mở miệng xin tha khâm sai đại nhân xin tha cho tỷ chức đau đau nghe những lời này Trương Phong chỉ khẽ hừ lạnh kế đó vung tay ném Trịnh Du về phía đám thủ hạ của hắn những thôn dân vừa nãy còn cao giọng mắng chửi Trương Phong bây giờ ai nấy đều đang tái mét cả mặt đôi chân run rẩy tự động quỳ gối dập đầu bộ dáng của trương phong nghiêm nghị liếc mắt nhìn qua tất cả cứ sau đó lớn giọng tất cả giải tán đi ai về nhà nấy đêm nay không một ai được ngủ đèn lồng hưng nến phải thắp thường xuyên kẻ nào trái lệnh chu di tam tộc trương phong vừa dứt lời thì bắt gặp ánh mắt kinh hại đến tột độ của tất cả những người đang có mặt ở đây Kể cả là Tiểu Minh, Lý Hồng và Tiểu Thúy. Quay, quay, cậu nói cái quái gì thế? Tôi có nặng đến đâu thì cũng không phải cứ thích giết. Ba họ nhà người ta là giết đâu. Hơn nữa, cậu lấy đâu ra cái quyền đó con mẹ cậu? Cậu nghĩ là cái kim bài trên tay cậu là vạn năng sao? Trương Phong nghe Tiểu Minh thì thầm thì giật mình. Vừa nãy hắn bắt chiếc lời thoại ở trong phim Cổ Trang nói cho khí thế. Mà quên mất rằng bối cảnh ở trong phim và hiện tại có chút khác biệt. Suy nghĩ tháng qua, trường phòng vội háng rộng. <cười> là ta nóng giận, nói nói sai, nói nhầm. Nhưng ta nói luôn bất kỳ kẻ nào đêm nay mà dám ngủ. Dù chỉ là một lát, sẽ bị chém đầu đó. Các người nghe rõ chưa? Đám dân chúng đang quỳ gối, khẽ thở phào. Bọn họ tuy rằng là thời, ở thời này. Nhưng cũng không phải ai cũng nắm rõ luật lệ. Vừa nghe đến câu chu di tam tộc. Thì ai nấy kinh hãi Mặc dù câu sửa lại của Trương Phong Vẫn là có một chữ chém Nhưng mọi người ở đây vẫn vui mừng hơn Tất cả đồng thanh vâng giả Kế đó lũ lượt đứng dậy rời đi Trương Phong đưa mắt nhìn theo bóng rắn Của bọn họ mà thở dài Lệnh cho Trịnh Du đang nằm bẹp Ở trên đất Phái binh lính canh gác tất cả ngõ ngách trong thành Tiện thể giám hộ từng nhà Nếu như mà có kẻ nào vi phạm Lập tức chém không cần bẩm báo Trịnh Du bị khí thế của vị khâm sai trước mặt dọa cho sợ hãi, vội lắp bắp nhận mệnh, rồi sai thân tín làm ngay. Khi an bài xong xuôi, hắn mới xoa xoa tay cố nặn ra một nụ cười, lấy lòng trương phong. Tì chắc có mắt như mồ, không biết đại nhân giá lâm. Khi nãy có chút mạo phạm, à, kính xin khâm sai đại nhân dơ cao đánh khẽ. Không sao, tướng quân hà cớ gì khách sáo như vậy? Nào. Đứng dậy đứng lên đi Trịnh Du nghe hết những lời vừa rồi của Trương Phong Thì nhất thời thân thể cứng đờ đờ như tượng Dường như hắn không tin vào sự việc vừa xảy ra Vừa rồi vị khâm sai này còn tỏ ra hung ác như vậy Bây giờ lại nhỏ nhẹ như thế Trong lòng của Trịnh Du đề phòng Hắn chỉ sợ đây là quỷ kế của Trương Phong Cho nên dẫu có chết cũng chẳng dám đứng lên Miệng nói đại nhân tỷ chức không dám xin đại nhân trách tội trương phong trong lòng khoái chí thật ra hắn chẳng có ý định răng bẫy trịnh du chỉ là tiện miệng hùm gan thỏ để cho những kẻ sợ thì cứ sợ mà thôi. đang lúc hai người trương phong kẻ khuyên nhủ nhẹ nhàng người khẩn cầu xin chịu tội thì ở đằng sau lưng trịnh du âm thanh êm ái của thanh mai truyền tới cắt ngang cuộc đối thoại tiểu nữ thanh mai bái kiến không sai đại nhân trương phong ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh kia chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp tuyệt luân đang quỳ gối khuôn mặt trái xoan đường nét mỹ lệ thoát tục làm cho người ta mới nhìn đã cảm thấy yêu mến thế nhưng trương phong nhận ra trên khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn lại có ẩn chứa ánh mắt bi ai sầu thảm cùng với một thứ gì đó mơ hồ không rõ trong lòng sinh ra thắc mắc nhưng hắn cũng không vội hỏi han Chỉ khé gật đầu ra hiệu cho cô gái kia đứng lên. Trịnh Du thấy Thanh Mai tới thì vui lắm. Hắn đã vốn sợ muốn rụng cả tim ra ngoài. Thấy Trương Phong hai mắt không chớp nhìn Thanh Mai thì trong lòng lại có tính toán. Vội vã đứng lên đi đến chỗ của Thanh Mai giới thiệu nàng một chút. Bẩm đại nhân, nàng là thiên kim của huyện Hầu Nguyễn Sĩ, cũng là thê tử của tỷ chức... Ai là thê tử của ngươi? Chúng ta còn chưa chính thức cưới hỏi. Xin trịnh tướng quân tự trọng cho Thanh Mai thấy bàn tay dơ bẩn của trịnh du đang lần mò sau eo Thề hốt hoảng tránh né Cái đó lên mở miệng phản bác Trịnh du nghe vậy thì không những không giận Mà còn tươi cười nói Ê, Nữ nhi lễ tết Đại nhân chớ để tâm <cười> Hôn sự của ta là do quảng thượng bán cho Sớm hay muộn thì chuyện cũng thành mà thôi Ý ngươi là hoàng thượng đích thân ban hôn Trong hỷ sự chắc chắn là không thể thiếu tân lang Nói trắng ra Người muốn ta biết ta không thể làm gì ngươi phải không Trương Phong nhận ra thâm ý của Trịnh Du Liền cười lạnh Trịnh Du vội vàng xua tay Tỏ ý là mình không có ý đó Nhưng đôi mắt sắc lẹm của hắn Đã nói lên tất cả Trương Phong khẽ cười không đáp Bây giờ thanh mai mới tiến đến Để mở lời Không sai đại nhân Tiểu nữ mạo muội xin hỏi ngài có biết hiện tại đang hoàng thượng đang ở nơi nào không? trương phong bất ngờ trước câu hỏi của nàng đang định mở miệng thì trịnh du lại chen ngang. à hoàng thượng tất nhiên là ở kinh thành rồi nàng tốt nhất là nên từ bỏ hy vọng đi dù cho nàng có tìm gặp được quảng thượng thì hôn sự này cũng không thể khuỷ thúc phụ của ta là huyện Hầu trịnh khả là đại thần đương triều nếu như người đã mở lời cầu xin hôn ước thì quảng thượng cũng phải cấp cho vài phần mặt mỗi đảng tốt nhất là nên an phận thủ thường đi thôi <cười> à là phải cấp sao nếu như ta không nể mặt thúc phụ người thì sao chương một trăm lẻ tám hoàng thượng Giá lâm Ngay lúc trịnh du Đang dương dương tự đắc Thì ở phía xa có mười bóng người chậm rãi tiến lại Đi đầu là một tiểu tử Ăn vận kiểu thư sinh Phong thái tiêu giật Đang chậm chậm xài bước Âm thanh vừa rồi chính là hắn nói ra Thiệu bình À, à không phải là hoàng thượng Trương Phong liếc mắt Vừa nhìn liền nhận ra người đến chính là Thái Tông Hắn có chút quen miệng phát ra hai chữ thiệu bình nhưng lại vội nhớ ra thân phận của thái tông cho nên vội sửa lại hô lớn hai tiếng hoàng thượng cây đó quỳ gối hành lễ thái tông đi tới trước mặt của trương phong khẽ mỉm cười không phải là ở khách điếm gần núi đầu châu ngươi còn chửi bới ta thậm tệ hay sao cớ gì lúc này lại thể hiện nghi thức quân thần nghiêm trình như vậy ê hoàng thượng Hoàng thượng, người, người đừng có nói giỡn chứ Ê Trương Phong nào dám khinh nhờ long nhan Trương Phong miệng nói những lời cung kính Nhưng trong lòng thầm mắng Thái Tông Trước mặt nữ nhân của mình Mà không chừa cho ta ít thể diện Thái Tông vốn rõ tính cách của hắn Cho nên cười lớn Đoạn cho hắn cùng đám tiểu minh bình thân Kế đó mới nhìn sang trịnh Du Đang quỳ dạp ở trên đất Vừa nãy ngươi vừa nói gì Âm thanh của Thái Tông từ tốn, thế nhưng lại chứa đựng uy nghiêm của bậc đế vương tri chủ. Nằm dạp dưới đất, trịnh du toàn thân run lên bần bật. Hắn nhớ lại những lời ngông cuồng tự đại của mình. Khi nãy, mà hận không thể tự vẫn. Phải biết, việc thần tử khinh nhận quân vương là tội chết. Ấy vậy mà khi nãy, trịnh du không những có lời lẽ khinh nhận, mà ẩn giống trong đó, còn có cả sự uy hiếp. Chỉ với chừng đó thôi, Thái Tông cũng có thể đem ba hộ của Trịnh Du bêu đầu giữa chợ. Ngươi là Trịnh Du, là cháu ruột của huyện hầu Trịnh Khả sau. Thái Tông nhẹ giọng nói. Trịnh Du nghe Thái Tông nhắc đến thúc phụ của mình, cứ nghĩ Thái Tông sẽ thực sự vì công lao khai quốc của thúc phụ mà tha cho hắn một mạng. Nào ngờ vừa mới đáp một tiếng vâng, thì mặt của hắn bị một bàn chân to lớn của hộ vệ bên cạnh Thái Tông giẫm xuống. Ai... Trịnh Hà, tại sao lại có một đứa cháu như ngươi chứ? Năm đó ta thật là sai lầm, khi đã ban cho ngươi hôn ước. Nói đoạn, Thái Tông đưa mắt nhìn sang Thanh Mai, những lời vừa rồi của Trịnh Du. Thái Tông nghe không sót một chữ, trong lòng cũng biết, nữ tử xinh đẹp kia là ai. Thanh Mai bị ánh mắt của Thái Tông nhìn chằm chằm, trong lòng lo, lo sợ, miệng lý nhí muốn mở lời, nửa lại không dám thấy vậy thái tông đã nói trước ta biết ngươi là ái nữ của huyện hồ nguyễn xế năm đó là ta sai cho nên khiến thời gian qua ngươi phải chịu tủi nhục hiện tại ngươi có gì muốn nói cứ nói có gì muốn xin cứ xin ta làm chủ cho ngươi thanh mai nghe đến đây thì lệ nóng đã lưng chồng nàng liếc mắt nhìn về phía trịnh du mà méo máo: Cảm thảo hoàng thượng đã ban ơn tiểu nữ chỉ xin người thu hồi lệ hôn ước Tiểu nữ thà chết, chứ không muốn nâng săn khăn sửa túi cho loại người này. Thái Tông đã sớm đoán biết được ý của nàng, nhưng chuyện hôn sự của nàng thì vẫn nên đợi nàng mở lời. Tuy là hoàng thượng, nhưng cũng không thể làm trái ý trời, không thể làm trái luật nước. Tốt, nếu như người đã mở lời xin hủy hôn ước, thì ngay ở đây ta ban ngôn chiếu. Kể từ nay về sau thanh mai không còn là hôn thê của trịnh du, người đâu đem Trịnh Du ra ngoài chém những lời cuối cùng Thái Tông gằn lên thần uy của Thiên Tử ẩn tàng trong chữ chém Trịnh Du đang nằm trên đất rôn dày tưởng chừng như muốn hồn phi phách tán Quang thượng xin xin người khai ân xin xin người nể mặt thúc thúc phò thúc phò Quang thượng Quang thượng tiếng gào thét xin tha của Trịnh Du Cứ thế bé dần bé dần Rồi tắt hẳn Thái Tông ánh mắt lạnh lẽo Thúc phụ của người Ngay đến cả Lê Ngân Lê Sát Ta còn chỉnh đốn được Trịnh khả thì có xá gì Nói đoạn Thái Tông phất áo sải bước về phía tiểu đình Đám người Trương Phong đưa mắt nhìn nhau Cái đó cũng chậm rãi bước theo Trong lòng của Trương Phong lúc này Không khỏi cảm thán Quả nhiên lịch sử lưu truyền cũng có vài phần chính xác. Thái Tông Hoàng Đế quả nhiên là người chí dũng hơn người. Chỉ tiếc, biết... trương phòng khẽ thở dài, kế đó bước tới gần Thái Tông mà mở lời: Hoàng thượng, vì sao người lại có mặt ở đây? Là đi du lịch sao? Du lịch. <cười> trương Huỳnh người trước giờ đều nói những câu lạ lắm, trẫm nghe không hiểu. Trương Phong khẽ gái đầu, thầm trách bản thân mình lại nói ra những từ ngữ hiện đại, rất nhanh liền sửa. À, à, ý của ta là người đang đi thở ngoạn phải không? Thái Tông nghe vậy mới hiểu ý của Trương Phong, liền cười đáp. Có thể nói là như vậy, ta lần này xuất cung là muốn thăm non mở cõi, tiện đường xem xét cuộc sống của lão ba tánh. Còn có không? Thái Tông có chút ngập ngừng, không nói tiếp, đoạn lại hỏi Trương Phong. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi không phải là đang ở đông đạo sao? Vì cớ gì lại xuất hiện ở đây? Này, là người theo dõi chúng ta sao? Trương Phong sửng sốt khi Thái Tông lại có thể nắm rõ hành tung của mình, liền hỏi lại. Thế nhưng vừa dứt lời thì một bóng kiếm đã lóe lên kể ngay bên cổ. Cái đó là giọng nói vang lên như sấm. To gan, dám buông lời bất kính với Hoàng Thượng. Lui ra đi. Thái Tông nâng tay ngăn hộ vệ của mình Ánh mắt nhìn Trương Phong Khẽ nhướng chân mày Cái tên nhóc này Người nghĩ kiếm khách kia có thể tổn hại thân thể đẹp trai của ta sao Đúng là ngu ngốc mà Trương Phong trong đầu thầm chửi Là đám trẻ con Tất nhiên những lời ấy Chỉ có thể một mình hắn tự nghĩ tự hiểu Ê, Hoàng thượng xin thứ cho ta đắc tội Sở dĩ chúng ta có mặt ở đây Là vì nhận được tin báo của Nguyễn Tùng Chi Phủ Ông nói Nam Đạo đã xảy ra quái sự Muốn tìm ta phải hỗ trợ đó Quái sự Là quái sự gì Thái Tông tò mò hỏi Trương Phong thành thật đem những chuyện mình biết Nói ra một lượt Còn không quên đề cập đến dị tượng huyết nguyệt Thái Tông nghe xong thì toàn thân có chút chấn động Ý người nói Là trong thành Châu Hưng có yêu quái cư ngụ Không hẳn là thế Nhưng chỉ ít yêu quái kia Đừng muốn làm hại bách tính trong thành Châu Hưng đó lời của trương phong càng nói càng khiến cho đôi mày rậm của thái tông nhíu lại không phải vì hắn sợ mà là hắn lo cho con dân đại việt vậy ngươi có thể thu phục yêu quái không sau một hồi trầm tư thái tông mở miệng trương phong lắc lắc đầu còn chưa biết được kẻ địch mạnh yếu ra sao ta cũng không dám lớn tiếng nói bừa hoàng thượng nếu như việc ở đây đã xong thì nên trở về kinh thành càng nhanh càng tốt sự việc xảy ra ở đây là và phủ nhìn lị nhân ta e là không có tầm thường có người chiếu cố ta còn sợ gì yêu quỷ hơn nữa ta có long thân phù trợ chẳng có yêu ma quỷ quái nào dám tới gần ngươi đừng lo trương phong nghe thái tông nói như vậy thì lắc đầu ngao ngán thầm than chiếu cố chứ này người cũng đâu phải là lão bà của ta hà có gì phải liều mạng chiếu cố người vương tồn quý tộc thời xưa đều tự cho mình cái đặc quyền như thế sao trương phong lẩm bẩm trong lòng Một hồi lâu lại lên tiếng Phận thần tử Bảo vệ hoàng thượng là điều đương nhiên Chỉ là hoàng thượng có lại cũng biết Quỷ ma có thể xuyên tường đồn địa Ta lại không thể lúc nào cũng túc trực hộ giá Hoàng thượng Người tốt nhất vẫn là nên hồi kinh Giữ gìn long thể Trương Phong ra sức đồn đẩy trách nhiệm Ngược lại Thái Tông lại kiên quyết không đi Trương Huynh Ngươi quên rồi sao Lá bùa ngươi cho ta vẫn luôn giữ bên mình Tài phép của Trương Huynh ta đã được tận mắt chứng kiến Đối với người ta rất thực an tâm Thôi được rồi không nói nhiều nữa Ý chậm đã quyết Cuối cùng cuộc đưa đẩy của Thái Tông và Trương Phong kết thúc Dĩ nhiên là quyền uy Luôn chiếm lợi thế Trương Phong biết Mình yếu thế cho nên không nói Tay chắp sau lưng tiến ra mép tiểu đình quan sát huyết nguyệt Ở trên cao Mặt trăng đỏ màu máu Vẫn đang tỏa ra huyết quang nhàn nhạt, nhạt Từng sợi yêu khí tản mát trong không trung khiến cho Trương Phong nhíu mày. Tuy rằng những sợi yêu khí mỏng manh kia không thể nhất thời giết chết được một người bình thường, nhưng nếu như tiếp xúc lâu ngày, Thành Châu Hưng này sợ rằng sớm muộn gì cũng sẽ trở thành yêu huyệt. Dị tượng kia là quái sự mà ngươi nói sao? Bấy giờ, Thái Tổng cũng đã tiến đến, sóng vai bên cạnh Trương Phong quan sát huyết nguyệt. Trương Phong gật đầu không đáp, chỉ lên tiếng thúc giục mọi người, tìm nơi nghỉ ngơi, và nói đêm nay tất cả những người ở đây cũng giống như toàn bộ dân chúng ở trong thành không được phép ngủ. Thái tổng có chút không vui, nhưng cũng biết rõ, Trương Phong làm việc thì chắc chắn phải có nguyên do, bởi thế cho dù không thoải mái nhưng vẫn phải đáp ứng. Chương 109: Cường giả yêu tộc. Đoàn người rời khỏi Tiểu Đình, tiến bước theo sau Thanh Mai, cùng nhau đi về Tướng phủ. Trịnh Dô vừa về đến cửa, đám gia đình trong phủ đã chuẩn bị đầy đủ rượu thịt. Tin tức Hoàng thượng Giáng Lâm còn đem chém đầu Trịnh đã sớm truyền đi khắp nơi trong thành. Bởi vậy, từ gia quyến cho đến nô bộc trong phủ Trịnh gia, không biết từ bao giờ đã quỳ mọp trên đất để cung nghênh thánh giá. Thái tông vừa bước vào phủ đã nhìn thấy một đám người bộ dáng sợ hãi quỳ dạp trên đất, trong lòng cảm thấy cũng không thoải mái, cho nên phất tay đuổi hết đi. Chỉ giữ lại một ít gia nhân Của trịnh gia ở lại hầu hạ cơm nước Bọn người Trương Phong đi cả một ngày đường Bụng đã sớm đánh trống Hiện tại nhìn trên bàn đầy sơn hào hải vị Cả đám đã sớm nhịn không được Lập tức gạt Thái Tông qua một bên Bắt đầu đánh chén. Thái Tông tuy có chút cứng nhắc Trong lễ tiết Thế nhưng đây không phải lần đầu tiên Được ngồi ăn cùng với những người kia Cho nên cũng chẳng để bụng Ngồi vào bàn Thỏa sức mà ăn. Rượu đã cạn, tiệc cũng tàn. Tiểu Minh tựa lưng ra đằng sau, thở ra một hơi, bộ dáng thích thú. Cổ nhân nói không sai, hễ căng da bụng là trùng da mắt. Ngay khi Tiểu Minh đang lim dim thì một bàn tay to lớn, vỗ lên mặt, khiến hắn đau đớn, nhảy dựng lên mà mắng mà chửi. Ây à, con mẹ nó phong tôi giết cậu. Đoạn, hắn cầm lên cái ghế tựa, đuổi đánh trương phong khắp chính đường của trịnh phủ. Khiến cho ba em gái xinh như hoa như ngọc đang ngồi đó Cũng phải phì cười Thôi thôi Các người lớn rồi mà cứ như trẻ nít vậy Thái Tông thấy hai người náo loạn Thì lên tiếng can rán Trương phòng bấy giờ mới dừng lại thở hồng học Mắng Tiểu Minh Này này này Lão tử đã bảo không ai được ngủ Là tại cậu ngủ gần đấy chứ Con mẹ nói chứ tôi không quan tâm Tôi ghét nhất trên đời là đang ngủ bị người ta đánh vào mặt Ây à, nhất định là cậu phải đứng im để tôi vả lại một cái Tiểu Minh la ó còn định đuổi đánh Trương Phong, thì bị Lý Hồng chặn lại. Ánh mắt của nàng mang theo ẩn ý, làm cho Tiểu Minh khẽ nuốt nước miếng ực một cái. Người còn đuổi đánh chàng nữa. Cẩn thận, ta bẻ gãy cái chân của ngươi đó. Tiểu Minh bị lời nói hung ác của Lý Hồng dọa sợ. Dẫu biết nàng chỉ là dọa, nhưng không hiểu sao trong nội tâm của Tiểu Minh vẫn kiên kỵ mấy phần. Trương Phong sau một hồi chạy trốn sống trốn chết, bây giờ mới được nghỉ chân. Hắn một hơi uống cạn bình trà, thở ra hít vào mấy lần. Thôi được rồi, thôi được rồi, không có nhốn nháo nữa. Ta có việc phải phân phó cho mấy người đây. Ơ việc gì vậy? Tiểu Thúy cũng nhìn sang. Trương Phong liếc mắt nhìn nàng, rồi lại nhìn ra mảnh sân đang dần dần chuyển sang màu trắng ảm đạm. Ta cần các người đi theo đám mây kia. Xem xem rốt cuộc là nó bay về đâu Lý Hồng và Tiểu Thúy nghe hắn nói đến đấy Thì cũng hiểu ra vấn đề Cả hai không nói thêm một lời Lập tức tiến ra sân Ngửa cổ nhìn đám mây hồng Đang dần dần khuất xa kế đó nhốn người vọt qua tường vây cao vút Vận lực mà đuổi theo Đúng là nữ trung hào kiệt Trương Huynh Làm sao mà ngươi quen biết được các nàng vậy Ánh mắt của Thái Tông mang theo ghen tị nhìn Trương Phong. Trương Phong liếc mắt đáp. À, Hoàng thượng, ta biết người có tâm cung lục viện rồi, mỹ nhân sắc nước hương trời nhiều vô số kẻ rồi, tốt nhất. Này này, đừng có để mắt đến hai nàng đó. Vừa nãy người cũng thấy rồi đó, hai nàng không có phải thiện nam tín nữ gì đâu. Trương Phong nói đoạn, liền nhìn xuống chỗ nơi yếu hại của Thái Tông. Hành động thất kính này e rằng cũng chỉ có Trương Phong, một thanh niên đến từ thời hiện đại. Mới dám thể hiện ra trước mặt của thiên tử Tất cả những chuyện quỷ dị vừa nãy Dường như chỉ xảy ra ở Châu Hưng Thành Bởi trên đỉnh Hoàng Lĩnh Sơn Cách đó mấy chục dặm đường Vẫn có hai bóng người đang án ngữ Ánh mắt của một trong hai kẻ Xa xăm nhìn thẳng lên bầu trời Nơi đó Mặt trăng đêm đang tròn vành vạch Lão đại Người gọi ta tới không biết là có gì phân phó Âm thanh của một nam tử ồm ồm vang lên. Nghe qua âm thanh ấy dường như không phải từ miệng mà là từ bụng phát ra. Ngươi vừa thoát khỏi phong ấn của Trấn ỉm liền đã vui chơi hưởng lạc ở bên ngoài. <cười> Cũng may hôm nay ngươi còn bò tới. Nếu không ta còn đang nghĩ ngươi đã quên sướng mệnh của mình. Âm thanh của người kia vừa dứt thì giọng nói thánh thót vang lên, tuy êm tai dịu nhẹ nhưng cũng khiến cho nam tử kia đã bức bách vô cùng. Lão đại, ta nào dám quên đi sứ mệnh của yêu tộc. Chỉ là hiện tại chúng ta thế cô lực mỏng, xin thứ cho ta nói thẳng, nếu như chỉ dựa vào sức hai chúng ta và đám binh tôm tướng cá kỳ, ngày phục hưng yêu tộc chỉ sợ còn xa lắm. À, nghe người nói rất có đạo lý. Có lẽ những ngày qua cũng đã lao tâm khổ tứ không ít. Nào Nói ta nghe Người có cao kiến gì không Huyết thiềm thư Nghe ra thâm ý trong lời kia Huyết thiềm thư có chút khẩn trương Lão đại Những ngày qua Thì khi thoát khỏi chấn yểm Ta đã lập tức về lại động huyệt của mình Để gấp gấp hấp thu nguyệt tinh Đem lại yêu khí phủ kiến Châu Hương Thành Có lẽ chỉ cần trong nay mai thôi Là cả thành châu hứng Sẽ trở thành yêu huyệt của ta Đến lúc đó Xem như lực lượng của chúng ta đã nhiều thêm một chút Vậy là Ta đã trách lầm nhà ngươi Huế thiềm thường Những lời ta từng nói hơn 10 năm về trước Ngươi còn nhớ chứ Chúng ta sinh linh trời nam Tuyệt đối không quỳ gối trước Dưới chân của giặc bắc Đừng để ta phải nhắc lại một lần nữa Âm thanh thánh thoát kia vừa dứt, bóng người nọ cũng huyễn hóa ra chân thân, là một con cự long nhưng lại không có sừng, lao thẳng xuống dưới dòng thanh quyết giang, uốn lượn ngay dưới chân núi. Trên đỉnh núi lúc này chỉ còn lại bóng dáng của huyết thiềm thừ. Hắn đứng đó, hai mắt đỏ quạch, nhìn theo hình bóng của kẻ kia. Trong thâm tâm của hắn biết tại sao trước khi đi, kẻ đó lại buông ra một câu như vậy. Đôi mắt to tròn văn vện tia máu đỏ híp lại tỏ rõ thù hận tâm thức của hắn nhớ lại sự tình mười năm về trước khi đó hắn cùng kẻ nọ bị cao thủ huyền môn phương bắc vây bắt dưới pháp trận tinh diệu và chiến thuật sa luân chiến sau ba ngày đêm quần ẩu hắn cùng kẻ kia đã giết không ít pháp sư phương bắc thế nhưng sức cùng lực kiệt cả hai bị phong ấn trong trận pháp mặc cho có gồng gánh như thế nào Cũng không công phá được kết giới trận pháp để thoát ra Đúng lúc hắn định buông bỏ Thì một kẻ tự xưng là trưởng môn nhân thượng thanh phái tiến đến Lão đem lợi ích và tự do bàn luận với hắn Khiến hắn không khỏi không thèm muốn Nhưng ngay xưa khi mọi sự sắp thành Thì kẻ kia lại xuất hiện chen ngang Từ đó cho đến tận bây giờ Huyết thiểm thử vẫn luôn ghi nhớ Đối với kẻ kia Hắn chỉ có hận ý chưa không hề có tôn kính trong đêm đen vang lên âm thanh ồn ù của huyết thiểm thử ở trong cuốn họng thùng luồng ta còn muốn sống ta còn ta không còn muốn làm số hại trong yêu tộc nữa chuyện 10 năm về trước ta nhất định không quên đâu nhất định không quên đâu lời vừa dứt Thân ảnh của huyết thiểm thử cũng nhoáng lên một cái Lẩn khuất vào trong màn đêm đen đặc Mà không biết rằng ách động huyệt của hắn không xa Có hai bóng hồng xinh đẹp Đang ra sức tìm kiếm tung tích của yêu khí Không ai khác chính là Lý Hồng và Tiểu Thúy Khi hai nàng đuổi tới đây Thì đám mây kia bỗng tan biến Bởi vậy cả hai quyết định chia nhau ra kiểm tra Ngoài một ngôi chùa nhỏ trên núi Thì họ không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường bấy giờ lý hồng mới nói đám yêu khí kia thật tà mị nếu như nó biến mất ở đây thì khẳng định là động huyệt của đại yêu kia cũng quanh quẩn đâu đây thôi trước mắt chúng ta về nói với tiểu phong một tiếng xem chàng có tính toán gì không tiểu thúy nghe vậy thì hử lạnh đáp hắn dù sao cũng chỉ là pháp sư nhân loại bình thường chuyện này hắn biết hay không biết thì giải quyết được gì Trước khi tới đây ta đã cảm nhận được cô yêu khí kia cường đại vô cùng Khẳng định kẻ đó cũng là một cường giả của yêu tộc Dù tiểu tử kia có đến thì cũng vô dụng thôi Này Ta không cho phép Cô khinh thường tiểu phong như vậy Lý Hồng chừng mắt nhìn tiểu thúy Tiểu thúy đã đánh qua với nàng một trận Biết nàng cũng là lợi hại Cho nên chỉ hừ một tiếng Đoạn nói Nếu như cô không muốn hắn tìm chết Thì cứ quay lại đi Ta ở đây sẽ tìm kiếm cơ hội Ngồi đền ở trên núi kia án ngữ nơi thâm sơn cùng cốc khẳng định là có nội tình đó tiểu thế dứt lời cũng không quan tâm xem lý hồng có đồng ý hay không nàng khẽ nhún người liền lao đi trong đêm thoáng một cái đã không thấy bóng dáng con rắn nhỏ này là làm việc quá tùy hứng mà lý hồng thầm than đoạn cũng rời đi chương một trăm mười Tích âm, thất huyết nguyệt. Ở châu Hưng Thành, tiếng cảnh khẽ chốc lại vang lên trong đêm. Kèm theo đó là tiếng hô giáo rắc của đám binh sĩ. Không sai có lệnh, kẻ nào chập mắt, chém chết không tha. Những tiếng hô hoán cứ thế luân phiên vang lên trong đêm. Đám người trưng phong ngồi trong phủ nhà họ trịnh, nghe cũng rất rõ. Thái Tông khó hiểu, nên hỏi... Trương Huynh, ngươi vì sao lại không cho mọi người ngủ? Trương Phong nghe hắn hỏi như vậy Thì nhàn nhạt, nhạt đáp Ta làm vậy là vì tính mạng của họ đâu Nói đoạn, đưa mắt nhìn về phía Thanh Mai Đang ngồi ở bên cạnh Huyết Nguyệt, phải chăng đã xuất hiện được 6 ngày liên tiếp Thanh Mai giật mình Tại sao Khâm sai lại biết Quả thực là Nguyệt Tinh phủ xuống đêm này Đã là đêm thứ 6 Có gì mà không biết Thứ các người gọi là Nguyệt Tinh thực chất là một loại phương pháp Hấp thu sinh khí của yêu ta. Pháp sư chúng ta gọi đó là tích âm thất huyết nguyệt. Lời vừa rồi của Trương Phong không chỉ khiến một mình Thanh Mai có điểm khiếp sợ, mà ngay cả đến Tiểu Minh và Thái Tông cũng có mấy phần ngây ngẩn. Tiểu Minh vẫn như mọi khi không kiềm chế được tò mò mà tiến lên. Ây ạ, Phong này cậu nói đến yêu Pháp tích âm thất huyết nguyệt, rốt cục là cái con mẹ gì vậy, ho lợi hại lắm không? Nếu như xét về lực lượng, Thì yêu pháp kỹ thuật không đáng là gì Nhưng nếu như xét về lực lượng Sau khi hoàn thành Thì trong thiên địa Hiếm loại yêu pháp nào Có thể tranh cao thấp với nó đâu Trương Phong nói xong liền kéo ngọn nến đang đặt Ở trên bàn lại gần mình Dùng nó làm vật minh họa Đem bắt đầu phân tích Ở trong điển tịch của môn phái có ghi lại về một thứ gọi là yêu pháp Tích âm thất huyết nguyệt Trong đó nói rõ Yêu quái để có thể luyện được pháp này Nhất định phải đạt đến cấp bậc tiên yêu Về phần nguyên lý của yêu pháp Thì có thể tưởng tượng đơn giản Nhật nguyệt vốn dĩ là tinh hoa của trời đất Nếu như nhật tức là mặt trời Nhả ra dương khí vào ban ngày Thì nguyệt là mặt trăng Nhả ra âm khí vào ban đêm Hai luồng âm dương nhị khí duy trì thế cục cân bằng Cả hai luân chuyển không ngừng Đem khí tức trong thiên địa Bình ổn Giúp cho vạn vật có thể sinh trưởng Theo lẽ tự nhiên Thế nhưng giữa quá trình cân bằng đó Xảy ra biến hóa Dị tượng sẽ phát sinh Tích âm thất huyết nguyện Chính là dựa vào điểm này Để biến hóa Đem mượn nhờ âm khí của nguyệt tinh Thúc đẩy yêu khí lan tỏa Nhập vào một khu vực nhất định Nại ý cậu là đám mây màu máu đó phải ông tiểu minh vẫn có chút mơ hồ nhưng so với hai người thái tông và thanh mai thì có thể tiếp thu tốt hơn một chút nghĩ đến điều gì đó hắn vội vàng hỏi chen vào trương phong nghe vậy gật đầu ra hiệu cho tiểu minh lại gần ngọn nến đưa tay cảm nhận hơi nóng lan tỏa từ ngọn nến tiểu minh không hiểu nhưng vẫn làm theo Sao? cậu thấy thế nào Ấy, để gần như vậy thì tất nhiên là nóng rồi." Tiểu Minh khó hiểu đáp. Trương Phong khẽ cười, kế đó đặt một lá hỏa phù vào khoảng trống giữa tay của Tiểu Minh và ngọn lửa, khẽ dùng sức vận cương khí kích phát linh phù. Hỏa phù vừa lóe lên, đã nghe Tiểu Minh kêu lên một tiếng, bàn tay lập tức rụt lại. "Ấy, nóng chết tôi đó, con mẹ tiểu tử này cậu cống chơi tôi sao?" Tiểu Minh trừng mắt nhìn Trương Phong, miệng định mắng chửi. Nhưng liếc thấy bóng người sau lưng thì những lời móng chửi kia lại đành nuốt hết vào trong bụng. Trong lòng than khổ không ngừng suýt xoa bàn tay kêu bỏng giáp. Nàng trở về rồi. Vậy tiểu thúy đâu? Trương Phong nhận ra Lý Hồng đã về nhưng không thấy tiểu thúy thì có chút lo lắng. Lý Hồng đem mọi chuyện nói qua một lượt cho Trương Phong. Sau đó nhớ lại những lời vừa nãy liền nghi hoặc khi nãy chàng nói về tích âm thất huyết nguyệt ta đều cũng nghe rõ nói như vậy đại yêu kia là muốn nhờ âm khí thoát ra từ mặt trăng đem khuếch tán đại yêu khí tích tụ bởi đám mây chẳng trách chỉ bằng một đám mây nhỏ bé lại có thể đem cả châu hưng thành phủ kiến đầy yêu khí như vậy nàng nói không sai Điểm lợi hại của yêu Pháp này là nằm ở chỗ đó đâu. Theo lời của dân chúng, Thành Châu Hưng nói lại, thì dị tượng huyết nguyệt này không phải chỉ mới xuất hiện ở gần đây, mà dường như nó đã thành thông lệ hàng năm. Không biết vì sao trong thời gian gần đây lại liên tục xảy ra như vậy. Điều này có điểm bất thường. Thành Mai nãy giờ im lặng. Giờ phút này, nghe thấy Trương Phong nhắc tới tục lệ, lân đỉnh thường nguyệt hàng năm, thì mới lên tiếng xen vào. Ta cũng nghe Trịnh Du nhắc tới tục lệ này, Nghe nói ở đây hàng năm Cứ vào dịp Tết Nguyên Đán Thì huyết nguyệt lại xuất hiện Người dân Châu Hưng Thành vốn cho rằng huyết nguyệt Là mang đến điểm lành Ban phát tài lộc, sức khỏe cho bọn họ Nào ngờ Đó chính là điểm báo vận hạn Thế nhưng sau vài năm sinh hoạt Cuộc sống cũng không gặp ảnh hưởng gì Cho nên họ cũng dần quên đi Nào ngờ mấy ngày trước huyết nguyệt bỗng nhiên trở lại Lần này thì kéo dài liên tục Kể từ đó Trong thành cũng xảy ra những sự lạ Cũng may những sự lạ đó đều bị Trịnh Du phát hiện sớm, đem xử lý sạch. Hiện tại nghe Trương Khâm Sai nói, yêu khí nhập thể biến người thành yêu quái. Ta mới nghĩ đến chuyện này. Phải chăng những sự lạ kia cũng là do huyết nguyệt, liên tục mà ra? Thành Mai nói đoạn, liền hướng ánh mắt lo lắng nhìn về Trương Phong, như chờ hắn giải thích. Trương Phong lâm vào trầm tư, hắn đã sớm đoán định được mục đích của yêu khí nhập thể. Của dân chúng thành Châu Hưng Là để biến họ thành yêu quái Thế nhưng điều làm hắn khó hiểu Ở đây chính là nếu như Dụng tâm của đại yêu kia là như vậy Thì tại sao trước đây không làm Mà bây giờ mới động thủ Không lẽ đại yêu kia còn có phần cố kỵ Điều gì khác Càng nghĩ trương phong càng cảm thấy mơ hồ Cho nên đành gác chuyện này qua một bên Mục đích của đại yêu đã rõ Yêu pháp tích âm thất huyết nguyệt Bài trí cũng đã diễn hóa ra được 6 ngày Nếu như đêm tiếp theo huyết nguyệt kế xuất hiện lần thứ bảy, thì át hẳn là dân chúng trong châu hưng này khẳng định sẽ bị biến thành yêu quái. Vậy việc cấp bách lúc này của Trương Phong đó chính là tìm ra động huyệt của đại yêu, xử lý nó triệt đề Suy nghĩ thâu đáo một hồi, Trương Phong mới thở dài một hơi, quay sang Lý Hồng, hỏi lại vấn đề vừa nãy, nàng vừa nhắc tới. Khi nãy nào mà tiểu thúy nói đuổi theo đám mây yêu khí đến chân núi thì biến mất lại phát hiện một ngôi chùa nhỏ trên núi lý hồng gật đầu tiểu thúy không về cùng ta là muốn tiến vào ngôi chùa kia xem xét này các người các người có ý định gì không là là đó là linh sơn phật tự thanh mai vừa nghe lý hồng nhắc đến ngôi chùa trên núi thì hiếu kỳ Mấy người trương phong vốn dĩ không biết ngôi chùa kia tên gọi là gì Cho nên nhất thời đều nhìn về phía thanh mai Thanh mai cũng không rông dài giải thích Linh Sơn Phật tự kia Nghe nói được một vị cư sĩ xây dựng Người dân ở nơi đây nói Trước đó có rất nhiều nhà sư ở đó tu hành Nhưng cũng không rõ vì sao Mấy chục năm trở lại đây Tất cả đã biến mất Không rõ tung tích Linh Sơn Phật tự vì vậy mà đã bỏ trống nhiều năm Không ai hương hỏa Dân ra Ở nơi đó nghe nói còn hay phát sinh những sự tình thần quái Người dân Châu Hương Thành vì vậy mà không dám qua lại nữa Quả nhiên là ta đoán không sai Giữa bốn bể yêu khí nồng đậm như vậy Không lý nào Ở một nơi thanh tu Chiến phần là đại yêu kia đã chiếm núi để tu luyện Đánh đuổi đám hòa thượng đi đâu trương phong vuốt vuốt cầm suy đoán sau đó thúc giục lý hồng dẫn đường hắn thầm nghĩ nếu như ngọn núi kia ẩn chứa động huyệt của đại yêu thì một mình tiểu thúy ở đó khẳng định là vô cùng nguy hiểm mặc dù nàng đã đạt đến tên yêu thế nhưng đại yêu kia rất có thể đã thi triển ra yêu pháp cổ xưa tích âm thất huyết nguyệt xem chừng cũng là loại đại yêu quái thực lực không thể coi thường được Dưới sự thúc giục của Trưng Phong Lý Hồng và Tiểu Minh mau chóng theo hắn lên đường Thái Tông mặc dù rất tò mò muốn đi theo Nhưng lại bị đám cận vệ liều chết khuyên can ở lại Cuối cùng đành nến nhịn Hết tập 18, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. À, các bạn thấy ở tập này có một cái câu mà con yêu quái thuần luồng nói rất hay. Chúng ta là sinh linh trời nam, nhất định sẽ không chịu quỷ gối trước phương Bắc. Đấy, là yêu quái đó, phải có cái quan điểm của yêu quái. Rất là hay, tôi thấy quan điểm này rất là thú vị. Ok, chúng ta sẽ xem xem tập 19 chín là bọn họ sẽ đối đầu ra sao, thùng luồng kia có rốt cục là chính hay là tà. Xin chào và hẹn gặp lại.